trên đâu và nắng trên vai Đôi chân ta đi sống còn ở lại Còn tình rồi còn mãi ra đi đi đâu loanh quanh cho đời mệt Mấy tháng trước, chúng tôi chia tay nhau vì cả hai đang lâm vào cảnh đói ăn thê thảm, nhân bỏ đi và lang thang vào khu chợ lớn. Nhân kể là vào đó sẽ hy vọng sẽ không gặp ai quen. Đồng thời, mấy ông ba tàu chắc cũng có đời sống, sinh hoạt khá hơn người Việt, dễ kiếm cơm hơn. Nhưng suốt một ngày từ chợ Hòa Bình rồi qua chợ Kim Biên để đến chợ Bình Tây vẫn chưa kiếm được mối nào nhờ giúp việc nhân mở miệng đề nghị chủ hàng để được bốc vác thì chủ hàng nhìn nhân đầy nghi ngờ bởi vì chàng ta vẫn còn bỏ áo trong quần, nai nịt đầy đủ, chân còn mang đôi giày da tuy đã cũ, sờn, lại thêm cặp kính đen che đôi mắt sùm sụp. Ai lại tin người có vẻ trí thức như vậy chịu làm chuyện của người lao động? Chắc có mục đích gì đây? Nghe ngóng theo dõi. Nghi là phải mà lúc này Xã hội mới hình thành một lối sợ mơ hồ và đầy nghi ngại với tất cả mọi người Chẳng ai tin ai Cũng may về hè, quán xá, phố phương Cũng không thiếu như anh chàng có vẻ ngoài như vậy Bước lê với khuôn mặt chán trường và tuyệt vọng Cho nên nhân cũng không bị để ý lắm Trời tối meo Nhân lê gót đến ghế đá cạnh tượng ông chủ họ Quách Người lập ra ngôi chợ này Bức tượng đã bị đem đi đâu mất, chỉ còn lại cái bệ tượng chơ vơ. Có ba người thanh niên đang ngồi nhậu trên đó. Họ ngồi quanh, ở giữa có đĩa mồi là con gà luộc ra vàng óng Cuộc nhậu hình như mới bắt đầu. Ly rượu mới chuẩn bị xoay tua Ngôi chợ vắng vẻ, ánh đèn vàng vọt và âm thanh chỉ là tiếng chổi quét loạt quẹt của người phu quét chợ. Nhân ngồi ở ghế đá nhìn lên. Con gà hấp dẫn quá, hắn nuốt nước bọt liên tục. Đã mấy lần quay đi, và cũng đã nhiều lần nhìn lại. Con gà vẫn bóng lưỡng, khêu gợi, tình hình giữa chiếu nhậu. Bỗng nhiên, nhân tỳ tay vào ghế đá, bắn người lên. Đôi chân vừa chạm đất quét ngang, con gà bay lên nằm gọn trong tay nhân. Ba gã thanh niên quá bất ngờ, không kịp một phản ứng nào. Nhân ngoạm một miếng đùi vào đùi gà nhai nhồm nhòm. Ba gã thành niên đã định thần, cùng hét lớn sông vào, đứa đấm, đứa đá, đứa lên gối. Nhân vừa nhai, vừa cầm chắc con gà, xoay nhiều vòng, hai chân đạp hai gã gần nhất đang trồm tới, tay còn lại đấm vào ngực gã kia. Ba tên bị bắn lùi, kinh hoàng. Ba gã lại tiếp tục hè nhau tấn công thêm mấy bận nữa, nhưng chẳng làm gì được nhân. Nhân vừa nhai, vừa né đòn, rồi ra đòn. Nhưng chỉ mấy miếng đấm đá không nhằm chỗ hiểm Cuối cùng cả bọn dừng tay Gã râu xồm có vẻ đầu đàn, hất hàm Nhưng trong giọng nói có chút nể vị Ông bạn ở đâu mà dám đến đây cướp gà của tụi này? Nhân dừng nhai Tôi đói quá Định xin mấy người anh em chút gì bỏ bụng Nhưng biết chắc là khó Nên đành cướp vậy Có gì các anh thứ lỗi cho tôi? Ông ở băng nào mà ngón nghề cũng khá quá vậy? Chẳng có băng nào cả, thất nghiệp lang thang thôi. Lời qua tiếng lại một hồi, hiểu được nhau. Giang hồ vẫn vốn trọng người tài, nên rồi cả bọn ngồi chung chiếu, nhậu suốt đêm. Từ đó, nhân lập băng, lần hồi, nhờ tài võ nghệ, cộng với trí thông minh, hắn trở thành đại ca của băng chợ Bình Tây. Từ từ lan ra một vùng khá rộng của khu chợ lớn. Dưới trướng có vài chục đàn em cùng nhau hành hiệp, lúc đầu chỉ quanh quẩn công việc ở các chợ, lần lần nhảy vào bán mua rồi buôn lậu đường dài. Càng ngày càng lấn sâu vào chốn giang hồ Phạm Pháp, tên tuổi của trùm nhân nổi tiếng khắp chốn giang hồ là một đại ca mưu mô tuyệt diệu mà võ công lại vô cùng thâm hậu, lại được đàn em vô cùng quý mến và tôn sùng. Tiền bạc vô ào ào, nhớ bạn đang nghèo.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 Đây sẽ là trận lớn nhất, cả hai bên trang bị mã tấu, những ống nước inox, dao bầu, kiếm nhọn, một trận huyết chuyến, một mắt một còn, máu me tràn ngập chắc chắn sẽ không tránh khỏi. A Lũ là một đại ca máu mặt ở vùng này. Trước tháng 4-75, hắn là trùng khu chợ lớn Phú Lâm, bị bàn bài trừ du đảng của cảnh sát Sài Gòn bắt giam ở Chí Hòa, và được thoát ra trưa 30. Hắn ngứa!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 Chỉ muốn làm cho A Lũ và đám đàn em hắn tâm phục khẩu phục, nên cuộc chiến kéo dạng hơn tiếng đồng hồ. Hai bên ra lệnh không được hò reo, để tránh sự chú ý. A Lũ đúng là một tay võ lâm đầy tài nghệ. Hắn tránh được nhiều đòn của nhân, và cũng phản đòn một cách rất là dũng mạnh. Cuối cùng không muốn kéo dài cuộc chiến, nhưng phải sử dụng đến ngón đòn giết người rất nguy hiểm. Hắn bấm mình bay đến bức tường sau lưng A Lũ, chạy như chó trên đường, rồi bắn ngược trở lại, tung cướp ngay đầu A Lũ. A Lũ gục xuống như thân chuối bị đốn. Đấu trường xôn xao. Cùng lúc ấy có tiếng chân chạy sầm sập, tiếng còi thổi và bóng nhiều công ăn xuất hiện ở công nghiêng trang. Cả bọn đều tháo chạy. A Lũ cố gượng dậy nhưng không nhắc lên mình được. Đã, đã chạy một quãng và quay nhìn lại. Lại thấy A Lũ quần quạ không gượng dậy nổi, Nhân quay lại còng A Lũ trên vai và cố thoát khỏi vòng vây, nhưng lại không kịp. Ba anh công ăn kèm sát chân anh, ôm chặt lấy Nhân, quật xuống và tra còng. Nhân bị giam ở đồn hai ngày, hai tay bị còng vào sông cửa sổ, chờ xe trở về Đắk Nông, nơi tập trung đám giang hồ bị bắt cải tạo lao động. Bọn đàn em bắn tin sẽ tìm cách giải cứu đại ca, đồng thời báo cho biết A Lũ chỉ bị trọng thương, đang nằm ở bệnh viện, công an canh giữ sắt sao, nhưng bị liệt nửa người, giặt dẹo. Thời đó, chẳng có tòa án, cũng chẳng có xét hỏi, lập hồ sơ, cứ thế mà đi thẳng bà trại, chẳng biết ngày về. Nhân nghĩ chỉ có giải pháp duy nhất là phải trốn thôi, không thể ra mình trong trại không lối thoát như thế được nửa đêm đó chờ cho mọi người ngủ say nhân lấy hết sức bình sinh bẻ xong cửa hai tay còn dính còng trốn thoát anh chạy về xào huyệt báo tin cho đàn em từ biệt chúng chia chắc tiền bạc và sáng hôm sau đi tìm tôi và chúng tôi đã gặp nhau ở dốc chân cầu trương Minh giảng khi tôi chuẩn bị tuột dốc lúc đạp xe ba gác tôi hỏi nhân cậu mua vé tàu xe gì chưa Nhân bảo Mình tránh mua vé Sợ bị lộ Mình sẽ đi bộ về Đà Nẵng Gặp đâu thì xin đi đó Được đoạn nào hay đoạn đó Chứ đi Tàu dễ bị xét hỏi lắm Chắc là khó thoát được đó Và chúng tôi chia tay nhau Lúc ấy là cuối năm 1976 đi sống ở lại Con tình yêu thương thính gọi lại thấy trong ta hiện bóng con người bao nhiêu năm rồi còn mãi xa Tôi được ký tên đi học lại, khóa chúng tôi được nhập chung với sinh viên sư phạm, thành trường đại học sư phạm thành phố. Nhờ số tiền nhân đưa, tôi sống được một thời gian dài.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 Cuộc sống cũng được cho là ổn, tôi cố tìm cách liên lạc với gia đình, nhưng thư gửi đi mà không có hồi âm. Tôi cũng chẳng nhận được lá thư nào từ Pháp gửi về, cũng chẳng nhận được chút tin tức nào của nhân, tất cả chỉ im liền như một nấm mộ. Đầu năm 1978, tôi nhận được một lá thư từ nước Pháp. Lá thư của em gái tôi, của em duy nhất mà khi tôi rời Việt Nam, em mới 14 tuổi. Em gửi từ Mỹ qua địa chỉ của tôi ở Montpellier từ cuối năm 1975. Nay tôi mới nhận được. Trong thư em bảo, em báo tin đã di tản qua Mỹ từ tháng 4 năm 1975. Hiện em ở New Hampshire, miền đông nước Mỹ, mà đồng thời cho biết là ba tôi đang bị học tập cải tạo tại Hàm Tân. Tôi chạy ra Hàm Tân thì được tin ba tôi đã bị chuyển ra Bắc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 tôi chưa trở lại chỗ này lần nào bởi chẳng còn gì để tôi trở lại cha mất chưa tìm được xác ở chỗ xa xôi mộ mẹ thì bị xăng bằng không dấu vết nhà cửa không còn tôi trở lại chỉ thêm buồn rầu và hờn tuổi tôi lập gia đình sinh con quanh quẩn với cuộc sống từ những khó khăn và thiếu thốn cuộc sống cứ thế trôi đi những kỷ niệm của ngày xưa lần hồi phôi pha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 Và bên kia đường là nhà sách văn hóa, nơi tôi thường mua sách. Xuống một chút là cà phê sướng, nơi bán những ly cà phê được hương bơ Brattel, và bánh mì thịt thơm nức mũi, và tôi thường ăn mỗi sáng. Đi qua đường rầy của đường Hùng Vương, có sưởng vẽ của họa sĩ Trần Viết Hậu, người họa sĩ già mà ngày nào đi học ngang qua. Tôi cũng dừng chân đứng lại một chút để nhìn ông ta vẽ. Tôi mê hội họa từ những nét vẽ của ông. Tất cả đã biến mất, chẳng còn dấu vết. Tôi đi lần quanh cả chục lần trống cụ mà không tìm thấy chút hình ảnh nào sót lại. Ở một góc phố, tôi dừng lại mua gói thuốc lá. Ông già bán thuốc tóc bạc trải. Mười có khuôn mặt rất quen, quen lắm, nhưng tôi vẫn chưa nhớ ra được. Tôi văng qua đường, đốt thuốc nhìn qua. Ông già đốt thuốc hút, hai ngón tay cầm đứa thức một cách hưởng hờ, điệu nghệ. Nhìn hình ảnh đó, tự nhiên, cờ tôi nhớ đến một người. Tôi băng nhanh qua đường, ôm lấy vai người bán thuốc. Thầy Thanh! Thầy Thanh! Phải thầy Thanh không? Thầy nhớ con không? Thầy Thanh ngỡ ngàng nhìn tôi, giọng nói có vẻ ngờ ngợ. Phải, tôi là Thanh đây. Trước đây tôi có thời dạy học. Anh là ai mà biết tôi? Con là ngọc, ngọc con ông đốc kim, học trò của thầy hồi đó. Thầy ôm vai tôi và ngấn nước mắt. Tôi nhớ ra rồi. Anh về hồi nào vậy? Trời ơi, lâu quá rồi, lâu quá rồi. Mấy chục năm rồi nhỉ? Phải hơn 40 năm rồi, đúng không? Tôi và thầy Thanh ngồi trong quán cà phê, nhắc hoài chuyện cũ, nhắc đến người đi kẻ ở kẹ mắt người còn nhắc đến những đổi thay, tôi hỏi thầy có nhớ nhân không? thầy bảo làm sao quên được người học trò đặc biệt ấy. thầy cho biết bây giờ nhân khó khăn lắm, cũng khó gặp vì nhân tìm tìm đủ cách để tránh mọi người. nghe thì nhớ nhân đạp xe ba gác chở rau ở chợ thanh kê, không đến đấy tìm chắc gặp. thầy còn cho biết là hồ lê bây giờ làm chức lớn lắm, cũng có ghé thầy mấy lần. Có khi nó còn tặng quà Tôi tìm về chợ Thanh Khê Hồi xưa đây là xóm chài ven biển Nghèo lắm Bây giờ nhà cửa cao ngất như phố thị Lân la ở chợ Hỏi nhiều người Tôi tìm vào nhà nhân men theo con đường nhỏ Loạn hoạn sâu trong mấy cánh đồng còn sót lại Nhà cửa thưa thớt chung quanh toàn rác rưỡi Căn nhà như cái lều Phía trước có một khoảng sân nhỏ Rào thưa Con chó gầy còm đang phơi nắng Thấy người lạ cất tiếng sủa yếu ớt Xuân vắng Tôi gọi mãi không thấy ai Một lát sau Một cái đầu bù rối Hiện ra nơi không cửa Cất tiếng ồm ồm Hỏi ai đó Tôi bảo Tìm nhân Lại cái giọng ấy Nhân nó đi vắng rồi Người đàn bà hiện ra Khuôn mặt lộ diện dưới ánh nắng Một khuôn mặt rất quen. Tôi nghĩ vẫn chưa qua. Tôi bảo, Khi nào thì nhân về, tôi đợi được không? Người đàn bà nhìn tôi trân trân, Khuôn mặt quen lắm. Tôi vẫn chưa nhớ ra nổi khuôn mặt rất quen này. Tôi chào và đi ra ngõ. Con chó lười biếng không tiếng sủa. Người lần bà nhìn theo lầm bẩm chi đó, Nghe không được. Tôi ngược ra đầu ngõ. Ngồi ở quán bên đường, đợi nhân. Tôi đốt đến thuốc, điếu thuốc thứ ba, thì thí nhớ vỡ hòa. Đúng là chị Đầm Rô. Chị Đầm Rô bán quán chà đậu rất ngon. Giọng nói ô Chị Đầm Rô dạy tôi hút thuốc lá. Chị Đầm Rô có ánh mắt ngưỡng ngộ nhân. Phải rồi, đúng là khuôn mặt chị Đầm. Nhưng sao chị lại ở trong nhà của nhân? Tôi không có cách gì nhận ra nhân. Nhân người đó trên chiếc gậy đậu trơ trọi giữa sân Trong ngôi nhà có khoảng rào thưa Dưới chân có con chó gầy gò quân quẩn ly rượu cầm tay Miếng mồi chỉ là con cá khô nhỏ Và địa ớt trái đỏ rực Không còn nét nào của nhân ngày xưa Nó chỉ là một lão nông ngồi uống rượu buổi chiều Những lọn tóc duyên dáng cũ đau mất rồi Chỉ còn một nhúm tóc lơ thơ lớn đóm bạc Bết lại nằm lạc lỏng trên vần trắng hói Đôi môi đỏ cũng đã không còn, chỉ còn là một khóe miệng khinh bạc, thâm xì và móm mém. Hàm răng thì trống rỗng, khiến cho khuôn mạng chư trót lại. Da mặt thì bì bì, thâm tái, men mét của những người, mắc bệnh gan kinh niên. Những nếp nhăn dồn dập, làm cho khuôn mặt héo hon như cháy táo tàu khô. Đôi mắt trũng, mờ tối, đầy khói u ám.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 Mới làm cho một con người đổ gục đến vậy. Nhân hoàn toàn mang hình chứng Mang hình dáng của một con người khác hẳn. Tôi ôm nhân, Những giọt nước mắt trào ra ướt mặt, Từ thân thể nhân bốc lên một mùi nặng nặng, Mùi chua của mồ hôi lâu ngày, Mùi Đúng. úng thối của rau củ, Mùi rượu trộn lẫn với mùi bụi đời đắng cay. Tôi lại khóc, Tôi cầm lấy tay nhân, Bàn tay nhiều vết xước, màu da đen tái, lốm đốm mủ cây trái, những móng tay cũng đầy nhựa, nứt nẻ, nhiều vết chai sần. Tôi nhìn xuống đôi chân của nhân, đôi chân cũng khẳng khiu, xích xẹo, đen xì, những chiếc móng đầy cáu ghét, Đôi dép đứt quai được buộc lại bằng sợi dây nhựa đỏ, đế mòn vẹt. Lúc đầu, nhân hứng hờ ôm vai tôi, rồi bỗng siết chặt. Và người nhân rung lên Tôi khóc như trẻ con Bỗng nhân buông tay Và nói như mắng Đủ mẹ mày vẫn như xưa Lúc nào cũng ẩm ướt Tôi lại thêm một ngạc nghiêng Không những nhân đổi thay hình dáng Mà còn thay đổi luôn cách xưng hô Và lại biết chửi thề Suốt thời gian dài quen biết nhau Chưa bao giờ chúng tôi xưng hô mày tao với nhau Chỉ gọi nhau là cậu với tớ Tôi chưa một lần nghe nhân buộc miệng chửi ai Tôi chôn mắt nhìn nhanh. Trời ơi, nhưng ngày xưa đã chết thật rồi. Biết đổ lỗi cho ai đây? Hoàn cảnh, cuộc đời hay thời thế, hay là đổ cho số phận? Tôi ở lại với nhân 3 ngày, còn lại của chuyến đi. 3 ngày hai đứa lang thang với những chút kỷ niệm cũ, lê la các hàng quán, đêm về hai đứa ghé nhau nghe những chuyện đời của nhau, những chuyện đời buồn nhiều hơn vui. Tôi mua sắm nhiều vật dụng cần thiết của cuộc sống. Chị Đầm rất vui khi nhận những món quà này. Xuyên nhân, xuyên nhân thì vẫn dững dưng. Thật nhẹ ngày qua Vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ Một ngày đầu thú nghe chân ngựa về Chốn xa tình ch chất loại thấy trong ta hiện bóng con.